Họa lôi phải hàm, Hạp giải Hợp giá Hình vẽ cái miệng mở rộng Giống như quẻ sơn lôi di Tượng cái miệng Nhưng phải hạp ở khoảng giữa Thay vì bốn hào âm trống trơn Có một hào dương Tượng một vật cứng Ở trận giữa hai hàm Khiến miệng không khép kín lại được Nên cần phải cắn mạnh cho nát vật cứng ấy đi Mới khép miệng kín lại Nên gọi là cắn để hợp lại Phệ để hợp Phệ hạp Hạp giả Hợp dã. Việc trong thiên hạ, Cha con Vợ chồng Anh em Mà hợp nhau lại được Thì gia đình mới hanh thông Quốc gia xã hội Mà dân chúng hợp nhau lại được Mới được hanh thông Rộng ra Nhân loại có hợp lại Thì nhân loại mới có hòa bình Trái lại Là một tai họa vô cùng đau thương thảm khốc Thoán, Thoán từ Phệ hạp Hanh lợi Dung ngục Phẹ hạc là cắn cho nát Mà để hợp lại Việc trong đời từ gia đình đến xã hội quốc gia Nhân loại Mà không sao hợp lại với nhau được Không sống chung hòa bình được Là tại sao Tại có một số người gian tà diệp nịnh Thường lọt vào khoảng giữa gia đình Giữa ta Và những người cùng chung sống với ta Chúng có biệt tài ly gián Làm đủ thứ thủ đoạn Để chia rẽ Vì lòng ganh tị bất mãn Chúng không thể sống vui khi thấy kẻ khác hơn họ Bất cứ lĩnh vực nào Tiền bạc, danh vọng, hạnh phúc, may mắn Hoặc đẹp đẽ khôn ngoan hơn chúng Sự rèm pha, sản bán, chê bai Là đầu mối của câu chuyện Mà ta thấy xảy ra hàng ngày, hàng buổi Trong mọi cuộc giao tế hay xã giao Hai người vừa gặp nhau Là đã dì tai khai màn Bằng việc nói xấu đủ cách Về người kia kẻ nọ rồi Mà chắc chắn không một ai chạy khỏi họ Dù trong câu chuyện Có một đôi khi Cũng phải có vài câu khen ngợi cho có vị Nhưng đó chẳng qua là một lối chê kheo léo. Lôi và hỏa Là hai lực vô cùng mạnh bạo Mà thánh nhân tác dịch Khuyên kẻ cầm quyền trị nước Nên dùng để trừ khử bọn này Không thể nới tay Thì may ra Thiên hạ mới sống trong yên thân hòa bình và hạnh phúc, phệ hạp hanh, lợi dung ngục, lôi là uy vũ rất mạnh, hỏa là lòng sáng suốt minh chánh, là hai việc rất cần để trừ kẻ họa phệ hạp. Cho nên hàng ngày, chớ do dự mà dung túng cho con em mình được hội hợp, ngồi lê đôi mắt bản tán và nói xấu chuyện người. Người quân tử phải tuyệt đối cấm đoán con em mình, xa lánh ngay, một cách dứt khoát bọn người đa ngôn đa sự. Luôn luôn rẻm xỉm người tài kẻ trí Giỏi hơn chúng Đó là bọn gián cách Mà dịch chuyện gọi thẳng là Thiên hạ chi đại họa giả Nhà Phật cho rằng Vọng ngữ là một trong ngũ giới Lại là thứ nghiệp chướng nặng nề nhất Lôi cuốn theo nó cả bốn thứ giới cấm kia Khẩu nghiệp do vọng ngữ gây ra Đầy tội ác đáng sợ Phần thoán chuyện không có gì lạ Chỉ nhạy đi nhạy lại những gì đã nói ở thoáng tử Vậy xin bỏ qua bớt sự dườm giả vô ích Đại, Đại tượng Lôi điện phệ hạp Tiên vương dĩ minh phạt sắc pháp Trên là quẻ ly, hỏa Dưới là quẻ chấn, lôi Lôi và điện đồng thời phát ra Như minh và uy đồng thời tịnh dụng Đó là tượng của quẻ phệ hạp Hỏa lôi phệ hạp Kẻ trị nước ở thời phệ hạc Phải cắn mạnh mới hòa hợp được thiên hạ Phải có đủ lòng sáng suốt Và dùng đến uy vũ Gọi là minh uy Để cầm cân công lý Nhất định phải dùng đến ngục hình Mà là một thứ ngục hình minh phạt Bằng sắc lệnh rõ ràng Sắc pháp Và thật nặng bọn gián cách Tiểu tượng Sơ kiểu Lý giảo diệt chỉ Vô kiểu Tượng viết Lý giảo diệt chỉ, bất hành dã Toàn quẻ phệ hạp chuyên nói về hình ngục, nên sáu hào được chia làm hai hạng người, sơ và thượng là hai hạng người không chức vị, là hạng người bị thọ hình. Bốn hào ở giữa, nhị tam tứ ngũ, là hạng có chức vị được quyền dụng hình. hào sơ kiểu ở dưới chót quẻ phệ hạp, là một kẻ tiểu nhân lúc đầu tiên bị thụ hình. Nhưng vì tội nhỏ nên chỉ bị cùm chân thôi. Đây là hình thức dụng hình bên Trung Quốc thời xưa. Hệ tội nhỏ, tiểu hình thì bị cùm chân, tức là bị giam, không cho tự do đi bên ngoài. Lý giả là cùm chân. Ở hệ từ có nói, mới vừa có tội nhỏ mà chừng trị ngay là răn dậy cho nó không nên làm đại tội. Chính là làm phúc cho tiểu nhân vậy, cùm chân tuy đau. Mà tương lai sẽ vô cựu vì không phạm tội đại hình Đó là chặn đứng Không cho nó hành động tội lỗi nữa Đây là bọn dân ngu ngoan cố Chỉ biết sợ pháp luật Chứ không biết phục thiện Không thể quá dễ dãi Quá dùng lòng nhân mà làm hại nó về sau Phải cứng rắn ngay lúc ban đầu Thì mới có thể cứu nó trong tương lai khỏi bị đại hình Đừng làm cái việc nuôi loạn để trị loạn Kiểu sở trang vương vô cùng hiểm độc Lục nhị Phệ phu Diệt tỷ Vô cựu Bốn hào giữa của quẻ phệ hạc Tượng những kẻ có chức vị dung hình Còn hai hào sơ và thượng là tượng những kẻ bị thụ hình Cuốn hào trong Đều được quyền phệ Là cắn Nghĩa là dùng ngục hình Cho nên nhị phệ phu Tam phệ tích nhục tứ phệ kiền trị ngũ phệ kiền nhục hào lục nhị cư trung tắc chính tiếp ứng được với hào lục ngũ chính là người được vị quốc trưởng giao cho xử lý hình ngục nhị cưỡi trên hào sơ sơ có tánh ngang ngạnh nên trị sơ có phần khó khăn và cần phải khéo léo chớ quá nặng tay nên biết nhị là hào đắc trung đắc chánh Đó là một vị quan trung tránh Dễ được nhân tâm Bởi sơ là kẻ cương cường ngang ngại Nên nhị bị bắt buộc Phải dụng đến hình phạt hơi nặng Tượng như cắn vào mớ thịt mềm Vệ phu Diệt tỉ Lún cả cái mũi vào mớ thịt mềm Ý nói vì quá nóng này Nên bất đi cái khiếu linh mận Mớ thịt mềm Là muốn nói tên kẻ là gia tội chưa già Nên thịt còn mềm Tuy căng nhẹ mà đau Có đau mới có thể làm cho sơ Cải tà quy chính được Lục Tam Phệ tích nhục Ngộ độc, tiểu lẫn, vô kị Tượng viết Ngộ độc, vị bất đáng giã Lục Tam Cũng là người có quyền dụng hình Nhưng là hào âm ở vị dương Âm cư dương vị Nên địa vị không được tránh đáng Vị bất đáng Tuy có quyền hành Mà không được người tâm phục bất tránh E còn bị oán thủ Mà có hại cho sinh mạng sau này Nên tưởng như cắn và đụng phải xương cứng Lại bị ngộ độc phệ tích ngục ngộ độc Tuy vậy cũng không có lỗi Vô kiểu kiều tứ phệ kiền trị Đắc kim thị Lợi gian, chinh kiết Kiền trị là thịt ọc xương khô cứng Đắc kim thị Được mũi tên bịt bằng sắt, Kiểu tứ là dương cương Có cương là có trực Lại ở cận lục ngũ Nên tứ có trách nhiệm nặng nề Lo trừng trị cả dân trong nước Tứ có đức cương trực Lại được ở thể ly Là sáng suốt Cho nên dù gặp phải lũ người Có thế lực lớn hoặc có vũ trang cơ bóc Tứ cắn như chơi Thịt kiển xương Lại còn được phơi khô Kiển trị mà tứ cắn dễ như chơi, lại còn được cung tên bịt đầu bằng kim khí, nghĩa là được quyền bắn giết nếu cần. Tắc kim thì tứ là một bậc quan to có cả quyền hành tự mình sinh sát. Có điều, tứ tuy là dương cương, có tài mà bị cái thế dương cư âm vị nên có tánh hơi yếu đuối như đàn bà, do dự không nỡ dùng cương đao. Như trường hợp Thái Thúc Trịnh Tử Sả lúc gần chết Gọi con là thái thúc Ta chết Con sẽ nên nắm giữ chính quyền Chỉ có những ai có đức lớn Mới có thể dùng khoan mà trị dân Còn thì không có gì bằng dùng chính sách mạnh Là dùng đơn uy vũ Như lửa đỏ Ai mà chẳng sợ Nên dân tự nhiên tránh xa Nên ít vạ vào mình Còn nước thì mềm yếu Hiền lành Dân ưa đùa giỡn Dễ bị tai ương Chính sách khoan tuy hay Nhưng rất khó Vì trên đời có quá nhiều kẻ ngoan ngạnh Không biết phục thiện Từ sản chết Con là Thái Thúc lên cầm quyền nước trịnh Không nỡ dùng chính sách mạnh Lại dùng khoan hồng mà trị nước Trộm cướp nổi lên cùng khắp Bây giờ Thái Thúc hối hận vì không nghe lời cha dạy Than Nếu biết trước Mà nghe lời cha dặn Thì đâu có đến nỗi nước này Bèn cất quân đi diệt trừ trộm cướp Giết hết trộm cướp yên Trích bài từ Sản Thụ Chính Thái Thúc của tả Kiêu Minh trong bộ tả Thị Xuân Thu Ở thời vệ hạc, chỉ có hào kiểu tứ này là hay nhất Lục Lục Ngũ Vệ kiển nhục, tắc hoàng kim trinh lệ, vô cựu Tựa viết, trinh lệ vô cựu, đắc đáng dã Lục Ngũ, tuy thuộc âm nhu, nhưng được tắc trung đắc tranh Âm nhu mà ở vị cương Lại được nhu pha cương Lại còn có tứ là một bậc minh đoán Giúp cho ngũ trong thời phệ hạt Hệ cắn đâu Thì đó phải chịu phục tùng ngay Tượng như cắn phải miếng thịt khô Có đôi chút sai Nhưng rồi cũng cắn đứt Phệ kiền nhục Luôn luôn phải biết ý thức rõ vai trò khó khăn của mình Không khác nào kẻ được một khối vàng dòng Đắc hoạt kim Người xưa Cho đó là không phải cái phúc Mà là một cái hoạn ngấm ngầm đe dọa bản thân Bản tóm lực vẽ hạp theo cổ tự Nét dương ở giữa Làm trở ngại cho cái miệng không hợp lại được Đó là kẻ gian tà làm gián cách Dùng vọng ngữ, rèm xỉm Làm cho xã hội loài người ly tan Phệ là bói Hình vẽ chứ phệ Cái miệng của người bói Bên kia là hai người Người hỏi, người trả lời Ông thầy bói Là kẻ biết được thiên cơ Người đi coi bói là kẻ không biết gì cả Sự ngăn cách phía giữa Là khoa học ý chí Cắt đứt con người với thiên nhiên tạo hóa Người không biết hỏi đến người biết Vén cho tấm màn bí mật Hình là hai cộng cỏ thi Dùng để bói phệ là bói Chữ hạp Cổ tự vẽ nhất Và chữ khẩu bên trái Là lời nói bị người bên kia giấu nhốt vào trong một cái nồi đậy kín lại hình là hình cái nắp đậy cái nồi phía dưới cái nồi là cái chum cho nên hạt là tên nói láo kẻ vọng ngữ để chia rẽ lời dèm xỉm là nguồn gốc của mọi cuột loạn trong xã hội vọng ngữ là lời dối láo nguồn gốc ly loạn một sơ kiểu tội nhân vọng ngữ phải trị nó bằng tiêu hình cùng chân nó lại Đừng để nó tự do đi lại giữa xã hội, phao đồn sự dối trá. 2. Lục nhị, lột da nó, cắt mũi nó, phệ phu diệt tỷ. 3. Lục tam, đánh mạnh đến xương, cấm không được nói dáo. 4. Người trị nước, đối với tiểu nhân nổi loạn phải cương quyết dùng đến vũ lực, một quan quyền to lớn. Năm, Trị quân tiểu nhân có tứ giúp tốt. 6 bị đại hình vì đây mấy thứ tiểu nhân hạng nặng như thân công báo thời võ vương phạt trụ nên biết lo sợ và cẩn thận dè giặt thì không lỗi vô kiệu hào ngũ đây là hào chủ não của phệ hạt nên biết bốn hào ở giữa quẻ là những kẻ có quyền dụng hình bằng nhị tam tứ ngũ còn hai hào nhị và ngũ thì nhị là nhu mà ngũ là cương Nhị thì nhu cư nhu, còn ngũ thì nhu cư dương. nên tài của ngũ thì hơn nhị nhiều. ngũ vì thế mà phệ được kiền phục, còn nhị chỉ phệ được phu nhục mà thôi. về ngũ và tam, tuy cũng đồng một thể nhu, nhưng nhu của tam là cái nhu bất chung, âm cư dương vị, còn nhu của ngũ là nhu đắc chung, nên cái thế của ngũ hơn tam xa. Bởi thế, ngũ thì đắc hoàng kim, còn tam thì ngộ độc Như vậy, trong bốn hảo nhị tam tứ ngũ, chỉ có tứ là tốt nhất Vì tứ có đức cương, hơn ngũ về tài, hơn tam về vị Bởi nhờ có tài, có vị giúp cho, mà tứ mới có đủ sức vệ và được ban chữ kiết mà thôi Cho hay, được vị mà không có tài, không sao tạo nổi thời thế Còn nếu có tài mà không có vị Thì phải biết đợi thời cơ trừ giang diệt nịnh Làm việc rất khó trong đời Kẻ không có tài Không có vị Thì làm gì đảm đương nổi việc to lớn ấy Ngũ này Được có quyền thế to thượng kiểu Hạ giáo Diệt nghĩ Hung Thông bất minh dã Chữ hạ Nghĩa là đội gào diệt nhĩ nghĩa là đội sợi dây xiềng mà ngập mất lộ tai một thứ hình phạt nặng nhất tội nhẹ tội nhỏ Chỉ xiềng chân tội nặng thì xiềng đầu xiềng cổ theo nhục hình ngày xưa bên Trung Quốc hào thượng kiều cũng như hào sơ kiều là những người phạm tội thời phệ hạt sơ kiều là tội nhẹ của kẻ mới lần đầu phạm pháp chứ thượng kiều là kẻ quá ngoan cố Tại đến thời cực độ chi ác Là tay làm gián Cực hung, cực ác Bị đưa đi đại hình Bị đội gông vào đầu cổ Sát đứt mất lỗ tai Hạ giảo diệt nhĩ Là bởi thông bất minh dã Lỗ tai bị điếc Không còn nghe được lời giáo huấn nữa Có những trường hợp Mà người làm công việc ly gián Lại tưởng rằng mình làm việc tránh đáng Thấy sao nói vậy Sự nói lặp đi lặp lại Bao giờ cũng không chính xác Thấy là một việc Mà thấy đúng như sự thật Khó là bởi Có khi tỉnh ngay mà lý gian Kẻ cầm cân công lý Há chẳng biết rằng Không ai thấy được sự thật Như trong vở tuồng Jabu no Naka, Nghĩa là Trong hẹp núi của nhà văn Nhật Bản Akutagawa Đã chứng minh Trong quyển tôi tự học Tôi có dành riêng một chương về sự mỏng manh của các tài liệu lịch sử. Phần nhiều quá chủ quan mà thành ra sai hết sự thật. Sự không đáng tin hoàn toàn. Hết, hết quẻ, hỏa lôi